Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tiến phiêu phiêu cảm thấy quá tẻ nhạt Bèn đi khám lại Giấy chẩn đoán ghi rõ ràng là cô đã trúng thưởng. Tiễn phiêu phiêu lập tức hất tung chăn Lý Miêu Cầm tay Lý Miêu hét Này em thật sự mang thai rồi Lý Miêu há mồm xoa lỗ tai Anh có nằm mơ không Lúc bảo thai Lý Miêu Miêu được 70 ngày tuổi Tiễn phiêu phiêu có được bức ảnh siêu âm đầu tiên của đứa bé Trong sách viết hoàn toàn chính xác Lý Miêu Miêu giờ giống hệt một hạt đậu đỏ, vừa bé nhỏ vừa đáng yêu. Mỗi một tế bào trên cơ thể Tiễn Phiêu Phiêu đều tràn đầy đề tình mẫu tử, cô không thể đợi được, vội vã chia sẻ cùng Lý Miêu. "Bác sĩ chắc chắn thứ này là thai nhi mà không phải một khối u trong bụng em." "Anh nói cẩn thận xem nào, cái gì mà thứ này chứ?" "Phải xác định rõ ràng chứ, không thể để anh uổng công vui mừng được." "Nào, bọn mình về phóng ảnh to mấy chục lần lên." Xem rốt cuộc là con trai hay con gái Nào anh bị nước vào à Mới có 70 ngày mà Cũng đúng Thế em xem xem Con rốt cuộc là giống anh hay là giống em nhỉ Liệu phiêu phiêu chố mắt cạn lời Tiễn phiêu phiêu mang thai tháng thứ 3 Đến bệnh viện kiểm tra định kỳ Các hạng mục sức khỏe đều ổn định Nhưng có người cha kiểu mẫu nào Lại bắt đầu mất bình tĩnh Anh Anh còn chưa chuẩn bị đủ Vừa mới nghĩ tới việc mấy ngày nữa có một cổ nhóc gọi anh là cha, anh thực sự không kịp thích ứng. Câu nói này, Lý Miêu nói dòng dã suốt một tháng. Em nói này, ai đó sắp làm cha ơi, anh còn phải chờ 6 tháng nữa mới chính thức làm cha. Cho đến khi bé con có thể gọi anh là cha, cũng phải chờ một năm sau đó. Nói cách khác, anh còn một năm rưỡi để từ từ thích ứng. Thế nên bây giờ anh có thể bình tĩnh hơn, yên tĩnh hơn được không? Gì cơ? Chẳng phải trẻ con sinh ra đều có thể gọi cha rồi sao? Lý Miêu ngạc nhiên hỏi. xưa này thường nghe nói người mẹ mang thai sẽ ngốc trong 3 năm. Đối với việc này tiện phiêu phiêu đã chuẩn bị tâm lý rất tốt. Nhưng tại sao người trở nên ngốc ngách trước tiên lại là cha đứa bé? Tiện phiêu phiêu nghĩ hoài không hiểu. Nói một cách công bằng, biểu hiện của Lý Miêu tiên sinh trong lúc tiện phiêu phiêu mang thai có thể xem như tạm chấp nhận được. Cụm từ tạm chấp nhận được này trong mắt của Tiễn Phiêu Phiêu giống như khi còn bé viết văn. Được cô giáo gạch chân những câu viết hay. Có người giấu gạch chân dài miên man, có người giấu gạch chân ngắn tí xíu. Giấu gạch chân của Lý Miêu tuy hơi ngắn nhưng thôi, có còn hơn không. Sự chăm sóc đầu tiên thể hiện qua một cốc nước và một quả táo vào mỗi buổi tối. Lý Miêu nói, em uống ít nước quá, còn sẽ thấy khát đấy. Lý Miêu còn nói, mỗi ngày ăn một quả táo cho da rẻ của con đẹp hơn. Sự dịu dàng này đến quá đột ngột khiến Tiễn Phiêu Phiêu được quan tâm mà thấy lo sợ. Sự chăm sóc lên một cấp bậc mới là vào lần đầu tiên sau khi Tiễn Phiêu Phiêu mang thai, hai người đi ăn đồ nướng. Ban đầu Lý Miêu phản đối kịch liệt. Phụ nữ có thai không nên ăn đồ nướng. Tiễn Phiêu Phiêu nói, em biết là như thế nhưng em rất muốn ăn. Người ta nói lúc mang thai nếu như bỗng nhiên cực kỳ thèm ăn thứ gì đó thì không phải do người mẹ muốn ăn mà là do bé con trong bụng muốn ăn. Quá ra là thế, vậy chúng ta đi thôi. Thuyết phục quá dễ dàng, thật không có cảm giác tự hào. Tiên phiêu phiêu vốn đã chuẩn bị một bài diễn văn dài để thuyết phục, giờ uổng phí. Vào nhà hàng đồ nướng, Lý Miêu liên tục dặn dò nhà hàng đừng thêm ớt cay. Nhưng đến khi món ăn được man ra, vẫn có vài loại bị thêm cay. Lý Miêu muốn trả lại món ăn để bọn họ kiểm tra lại. Tiên phiêu phiêu ngăn cản anh. Bọn họ đồng khách quá nên quên thôi, không cần phiền phức đâu. Chúng ta phải khoan dung, làm gương cho bé con. Thôi được, vì con của chúng ta, anh miền cưỡng bỏ qua vậy. Lý Miêu đồng ý. Thế nhưng hành động tiếp theo của Lý Miêu khiến Tiễn Phiêu Phiêu tròn mắt kinh ngạc. Anh nhặt tất cả ớt cay, hạt tiêu bỏ đi, sau đó đưa món ăn đến trước mặt Tiễn Phiêu Phiêu. Được rồi, không cay nữa. Tiễn Phiêu Phiêu biết người này đã 10 năm nay, kể cả thời kỳ anh còn theo đuổi cô, cũng chưa từng tỉ mỉ đáo như thế. Sự dịu dàng này đến quá đột ngột, đột nhiên khiến người ta hoảng hốt. Sự chăm sóc lên đến đỉnh điểm, đó là Lý Miêu Miêu bắt đầu nấu cơm tối. Tuy mùi vị khó có thể khen tặng, thế nhưng lúc nào cũng có niềm vui bất ngờ. Đối với một kẻ thái nhịn đói cũng quyết tâm không nấu cơm như Lý Miêu, điều hiện này thực sự quá xuất sắc. Thực tế chứng minh, những biểu hiện trên đều chỉ là tạm thời. Về chuyện nấu cơm, Lý Miêu cố gắng đến lúc Tiễn Phiêu Phiêu mang thai 4 tháng, sau khi nhận ra khả năng nấu nướng của mình mà anh không tiến bộ, liền mang Tiễn Phiêu Phiêu đến nhà của cha mẹ vợ ăn cơm chùa cho đến ngày Tiễn Phiêu Phiêu dự sinh. Lý Miêu giải thích như sau: Anh làm cơm quá chán, em không ăn được nên Nghe chuyện hot nhất tại audio.net